Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giết Chương 944, liên tục chém giết, lại tăng 2 cấp. 2. Từng chui phi đao hướng về đám người trốn chạy đế khỏi chết bay đi, tốc độ nhanh kinh người, chỉ thấy tia sáng trắng lué lên, phi đao chui vào áo lót, bởi vì quán tính nên chạy vài bước mới té xuống, ngắn ngũng không tới 1 phút thời gian, dương lỗi đem mười mấy người này toàn bộ đánh chết, gợi ý của hệ thống liên tiếp không ngừng, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên Sơ Kỳ Võ Giả, đạt được nguyên khí giá trị 200 tỷ, đạt được 2 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 5 tòa Tiên Ma Đại Pháo. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 vạn khối hạ phẩm Tiên Thạch. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên Sơ Kỳ Võ Giả, đạt được 10 tỷ nguyên khí giá trị, đạt được 100 triệu đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên Đại Viên Mãn Võ Giả, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được đổi điểm 1 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Cửu Cực Tạo Hóa cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung phẩm tiên khí, Đoạn Vân Tiễn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên Trung Kỳ Võ Giả, đạt được nguyên khí giá trị 60 tỷ, đạt được đổi điểm 600 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một cây Tử Tiên Thảo. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Cửu Cực Tạo Hóa cấp 4. Thoải mái Thật sự là thoải mái, lúc này đây không chỉ đã lấy được tiên ma đại pháo mình muốn, hơn nữa còn chiếm được hơn một vạn hạ phẩm tiên thạch, quan trọng nhất là, đẳng cấp của mình lần nữa tăng lên, thoáng trái liền từ cửu cực tạo hóa cấp 2, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 4, mặc dù chỉ là 2 tiểu cấp độ mà thôi, nhưng đây đã là rất không tệ rồi, dù sao từ khi tu vi của mình tăng lên tới bát quái ngân thần, muốn tăng lên một cấp bậc đều rất khó, sau khi rời khỏi, Bạch Liên nói. Ngươi tu luyện chính là công pháp gì, tu vi như thế nào thoáng cái tăng lên hai cấp độ, đó là bí mật của ta, không thể trả lời. Công pháp tu luyện của mình, thật có chút đặc thù, nhưng tu vi mình có thể nhanh chóng tăng lên như vậy, cũng không phải vấn đề công pháp, mà là bởi vì mình nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, ngươi sẽ không phải là tu luyện ma công A. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tu luyện thì tốt hơn, tu luyện ma công Tuy rằng hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi rất nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút, sẽ hãm nhập ma đạo, ý chí tiêu tán, cuối cùng nhất trở thành một đại ma đầu chỉ biết giết chóc. Bạch Liên cảnh cáo nói, dương lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không, ta tu luyện cũng không phải công pháp ma đạo gì, ngươi xem chân nguyên lực trong cơ thể của ta như là công pháp ma đạo tu luyện được chân nguyên lực sao, đây cũng là địa phương ta kỳ quái, chân nguyên lực của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng thuần khiết. Không giống như là công pháp ma đạo, Bạch Liên nghe vậy gật đầu, nhưng mà, như ngươi dựa vào giết chốc tăng thực lực lên, thật sự là rất quỷ dị, ta vẫn là đề nghị ngươi không nên tu luyện, nếu như cần công pháp mà nói, ta có thể cho ngươi, hơn nữa ngươi không phải đã lấy được chân long quyết sao, dương lỗi lần nữa về tới trong trận pháp, lúc này tiên ma đại pháo tới tay, dương lỗi không một chút nào lo lắng nghiêm vô tuyệt rồi, đã có tiên ma đại pháo, mình muốn đối phó nghiêm vô tuyệt cũng là đã có cơ hội. Vốn Dương Lỗi còn muốn giả mạo thành vệ quân đưa tiên ma đại pháo cho Nghiêm Vô Tuyệt một chút, thừa cơ đánh lén hắn, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, tỷ lệ thành công này không cao. Tiến vào tiểu viện, Dương Lỗi liền đem Tô Anh cùng Vương Lam phóng ra, "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" công chưa?" Tô Anh vừa ra tới liền hỏi, Dương Lỗi cười cười nói, tỷ, không cần lo lắng, sư đệ của ngươi là người như thế nào, tự mình ra tay, nào có khả năng thất bại, thật sự thành công rồi." Tiên ma đại pháo kia đâu, lấy ra cho chúng ta nhìn xem, Tô Anh nói, đúng vậy a Dương đại ca, ta cũng chưa từng gặp qua tiên ma đại pháo chính thức, một bên Vương Lam cũng nói, Dương lỗi gặp hai nữ đều hiếu kỳ như vậy, cười cười, vung tay lên, lấy ra một khẩu tiên ma đại pháo thả trong sân, xem, cái này là tiên ma đại pháo rồi, tiên ma đại pháo kia cũng không có gì thần kỳ, cùng đại pháo thế kỷ 21 không sai biệt lắm, nhưng mà họng pháo đường kính lớn hơn rất nhiều. Hơn nửa cần không phải đạn pháo, mà là tiên thạch, khu chứa tiên thạch không là rất lớn, nhưng mà bên trong lại là một không gian đặc thù, mỗi một lần tối đa có thể chưa 5.000 thượng phẩm tiên thạch. Mà một kết quả tiên ma đại pháo, có thể tiêu hao 100 thượng phẩm tiên thạch, 100 thượng phẩm tiên thạch này ý nghĩa là một vạn hạ phẩm tiên thạch, đương nhiên tiên ma đại pháo này cũng có phân đẳng cấp, cái kia là trung đẳng tiên ma đại pháo, mà bên trong những tiên ma đại pháo mình lấy được này. Chỉ có một khẩu là trung đẳng tiên ma đại pháo, còn lại đều là hạ phẩm. Hạ phẩm tiên ma đại pháo có thể chứa vào tiên thạch số lượng như nhau, nhưng phát ra một pháo, quy lực lại nhỏ hơn nhiều. Tiêu hao tiên thạch cũng chỉ là 5.000 hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Dù hạ phẩm tiên ma đại pháo tiêu hao nhỏ hơn, cũng làm cho dương lỗi vô cùng phiền muộn. Đánh một pháo liền muốn 5.000 hạ phẩm tiên thạch, mình có thế tiêu hao không nổi. Tuy rằng lúc đạt được tiên ma đại pháo đã lấy được không sai biệt lắm 2 vạn hạ phẩm tiên thạch Nhưng kia như muối bỏ biển mà thôi Nhưng dương lỗi tinh tế xem xét Ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện Bên trong tiên ma đại pháo này đã tồn vào đầy đủ tiên thạch rồi 5 khẩu tiên ma đại pháo Toàn bộ tràn đầy tiên thạch Như vậy tốt quá Quá khiến người ngoài ý rồi 5 khẩu tiên ma đại pháo Cần tiên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ Đầy đủ cần 500 vạn viên hạ phẩm tiên thạch Cái này là tiên ma đại pháo ư Ta xem cũng không có gì đặc biệt hơn người A Cô Anh một bên quan sát tiên ma đại pháo, vừa nói, không phải đâu, tiên ma đại pháo này uy lực khủng bố, chỉ là năm khẩu tiên ma đại pháo này, muốn đánh một tòa thành, căn bản không phải việc khó gì, Vương Lam lại phản bác, uy lực như thế nào, chúng ta thử một lần sẽ biết, trong mắt Dương lỗi lué ra một đạo sáng mang, lúc này là cơ hội tới, đã có tiên ma đại phá này, mình tăng lên đẳng cấp đó cũng không phải là việc khó gì, nguyên bản nếu là không có đạt được gia hỏa này mà nói, Mình muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới còn cần một khoảng thời gian, nhưng đã có tiên ma đại pháo này, như vậy mình muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 945, vi lực của tiên ma đại pháo, toàn bộ đuổi giết. Trước mắt mình đã có một cơ hội thăng cấp thật tốt, chỉ cần mình đánh chết một đám người nghiêm vô tuyệt này, như vậy cấp bậc của mình tuyệt đối sẽ có một đại tăng lên, tuy rằng không nhất định có thể đạt tới thiên tiên cấp, nhưng đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ. Tổng là có thể đấy, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, lúc này nghiêm vô tuyệt ở bên ngoài đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi, nói, làm sao còn chưa tới, lấy đồ còn muốn thời gian dài như vậy sao, đại nhân, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không hả, một tên hộ vệ nói, điều này sao có thể, ở trong ngũ nhạc thành, ai dám đối với thành vệ quân động thủ, trừ khi là muốn chết, nghiêm vô tuyệt lạnh nhạt nói, chuyện này, điều này cũng không nhất định, Có lẽ là thành chủ trở lại thì sao? Một cái khác nhỏ giọng nói, không có khả năng, thành chủ, hừ, thành chủ có thể về hay không vẫn là vấn đề đây này, nghiêm vô tuyệt lắc đầu nói, trừ khi, trừ khi là trung hán dũng động thủ, cũng có khả năng, nếu như hắn dám động thủ, liền để hắn chết sớm một chút, nghiêm vô tuyệt lạnh lùng nói, trung hán dũng này chỉ là một cái đạn pháo lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng mà cũng khó đối phó, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chuẩn bị xong chưa? Mà ba người dương lỗi cùng tô anh Vương Lam, bây giờ là dựng lên tiên ma đại pháo rồi, hơn nữa còn là hai khẩu, một khẩu hạ phẩm tiên ma đại pháo, một khẩu khác là trung phẩm tiên ma đại pháo, dương lỗi biết rõ cái tiên ma đại pháo này một khi vận dụng, nhất định sẽ là kinh thiên động địa, nhưng mà dương lỗi không lo lắng, tiên ma đại pháo nơi tay, tăng thêm tiểu viện của mình có trận pháp thủ hộ, mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đến, dương lỗi cũng không lo lắng, được rồi. Chúng ta bắt đầu đánh bại hoại, Vương Lam hưng phấn không thôi, mà Tô Anh vốn chính là tiểu ma nữ, lúc này đây có cơ hội, càng là kích động đến không được, hai nữ vui vẻ như vậy, để dương lỗi vô cùng im lặng, cái tiên ma đại pháo này, may mắn mình nói chỉ lấy được hai khẩu, nếu như lấy ra nhiều, đoán chừng ngũ nhạc thành này sẽ bị bọn hắn hủy diệt, chuẩn bị, nả pháo, ấm ấm, ấm ấm, hai tiếng nổ vang rung trời, hai tia sáng chói mắt hướng về vị trí nghiêm vô tuyệt oanh kích đi. Ta có dự cảm bất an, nghiêm vô tuyệt lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp đó một đạo hào quan kinh người hướng về mình oanh kích đến, đây là. Đáng chết, đây là tiên ma đại pháo, lúc này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, vị trí của nghiêm vô tuyệt trong nháy mắt bị đánh trúng, trong nháy mắt đó liền muốn nổ tung lên, quy lực kinh thiên động địa, toàn bộ ngũ nhạc thành đều vì đó rung rảy lên, như động đất vậy. Tiểu viện của Dương Lỗi có trận pháp thủ hộ cũng bị lan đến gần rồi. Lúc này Dương Lỗi đã nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên hậu kỳ Nghiêm Vô Tuyệt, đạt được nguyên khí giá trị 700 tỷ, đạt được đổi điểm 7 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phá diệt đại trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Cửu Cực Tạo Hóa cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên đỉnh phong, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được đổi điểm 1 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiên mang thạch Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên hậu kỳ Đạt được nguyên khí giá trị 70 tỷ Đạt được đổi điểm 700 triệu Đinh, chúc mừng người chơi chấm, chấm, chấm Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên Đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 7 Thoải mái, cái này gọi là một cái thoải mái Tiên ma đại pháo vi lực quả nhiên khủng bố Gần kề hai pháo, liền đem mấy chục người kia toàn bộ đều bắn dết Điểm kinh nghiệm lên nhanh để cho mình thoáng cái liền từ cửu cực tạo hóa cấp 4 đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 7 rồi lúc này mới một ngày mà thôi mình cũng đã từ cửu cực tạo hóa cấp 2 đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 7 tốc độ như vậy chuyện này quả là nghe rợn cả người mà Tô Anh cùng Vương Lam lúc này xem lấy tình cảnh trước mắt trận mắt há hốc mồm cái tiên ma đại pháo này uy lực quá kinh khủng chung quanh sân nhỏ còn có thảm thực vật đều bị lật tung rồi nếu không phải chung quanh đây tiểu viện quá mát Trên cơ bản không có người nào mua được mà nói, cái này không biết sẽ có bao nhiêu người ngoài ý muốn tử vong, trên đường cái kia, một cái hố cực lớn sâu hơn 10 m phải biết rằng nơi này chính là tiên giới, không gian vô cùng vững chắc, thứ này nếu như lấy tới vô cực đại lục mà nói, chỉ sợ một kích là có thể hủy diệt nửa cái thành trì rồi, thật lợi hại, quy lực này, thoáng cái liền đem những người kia toàn bộ nổ chết rồi, quả nhiên là lợi hại, cái tiên ma đại pháo này quả nhiên danh bất hư truyền. Dương lỗi cảm thán nói, sư đệ, cái tiên ma đại pháo này, ta muốn một khẩu, tô anh nhìn xem Dương lỗi nói, ê. Được rồi, ngươi muốn một khẩu liền một khẩu, nếu nói ra khỏi miệng, cho nàng một khẩu cũng không có gì, thứ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có một vấn đề, cái kia chính là không thể đang bên trong di động công kích, trừ khi có phi hành tiên khí, mặt khác thứ này xúc tích lực lượng cũng là cần thời gian nhất định, tuy rằng không đến nửa phút, nhưng cao thủ tranh giành. Hô hấp trong lúc đó có thể quyết phân thắng thua, cho nên tiên ma đại pháo không thích hợp chiến đấu bình thường, chỉ thích hợp công thành, hoặc là đại quy mô chiến đấu. Đương nhiên nếu như có thể đem tiên ma đại pháo cải tiến mà nói, quy lực kia liền không thể so sánh nổi rồi, nhưng mà muốn cải tiến, khó khăn, bằng không nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào cải tạo đi ra sao. Cho nên cái này muốn cải tạo, căn bản không có khả năng. chấm chấm chấm, chấm, chấm, chấm. Tiếng vang thật lớn. Trung Hán Dũng đang ở bên trong võ viện tu luyện nhớ mày, nghe được tiếng vang kinh thiên động địa kia, hắn có loại dự cảm xấu, chuyện này. Chẳng lẽ có đại la kim tiên cao thủ đột kích? Không, không có khí tức mạnh mẽ như vậy, chuyện này. Cái này không phải là tiên ma đại pháo A, nghĩ tới đây, Trung Hán Dũng thay đổi sắc mặt hô, người đến, đại nhân có gì dặn dò, lúc này một tên hộ vệ đi đến, nhìn xem Trung Hán Dũng nói, vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Bẩm đại nhân, âm thanh vừa nãy là từ phía đông phương hướng bạch lộ hồ truyền đến, thuộc hạ đã phái người tới dò xét, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt được tin tức, hộ vệ kia nói, ngươi sai người đi phủ thành chủ kho hỏi một câu, có phải tiên ma đại pháo bị người khác lấy mất rồi hay không, chương 946, trung thống lĩnh lo lắng. Trung Hán Dũng càng nghĩ càng không đúng, quy lực như vậy, cũng chỉ có tiên ma đại pháo mới có thể làm được, nếu thật là tiên ma đại pháo mà nói. Cái kia liền chỉ có một khả năng rồi, ngũ nhạc thành tổng cộng có 10 khẩu tiên ma đại pháo, cái kia đều là tồn tại trong phủ khố, có hộ vệ trong coi, vì đối phó ma tộc cùng cường đại yêu thú triều đấy, vâng, đại nhân, mặc dù Trung Hán Dũng là cái mê võ nghệ, nhưng cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, đây chính là quan hệ đến sinh tử an nguy của toàn bộ ngũ nhạc thành, ngũ nhạc thành này mỗi cách trăm năm sẽ có một lần yêu thú triều, năm nay đúng lúc là 100 trăm năm cho nên tiên ma đại pháo kia là không qua loa được. Một khi tiên ma đại pháo gặp chuyện không may, toàn bộ ngũ nhạc thành nhất định sẽ gặp nạn. Mà để cho Trung Hán Dũng lo lắng nhất đúng là hai tên gia hỏa nghiêm vô tuyệt cùng Vương Cương, hai người này giả tâm bừng bừng, nếu như không phải có thành chủ cùng đại thống lĩnh trấn trụ mà nói, đã sớm ngất trời rồi, vài phút sau, hộ vệ kia trở lại, đại nhân, đại nhân không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, chuyện gì xảy ra, Trung Hán Dũng mặt âm trầm, Xem ra phát sinh phiền toái lớn rồi, chớ không phải là tiên ma đại pháo kia thực bị hai tên khốn kiếp lấy đi à nha. Nếu là như thế này, vậy thì phiền phức là như thế này. Ta đến phủ kho hỏi thăm, là nghiêm vô tuyệt phó thống lĩnh nói phát hiện tung tích yêu thú, khả năng có yêu thú triều bột phát, cho nên phái người lấy đi năm khẩu tiên ma đại pháo. Cái gì, thật sự là nghiêm vô tuyệt lấy đi rồi hả? Trung Hán Dũng nghe vậy kinh hãi, hơn nữa, hơn nữa, nói. Không muốn ấp a ấp úng, nhìn xem bộ dạng thủ hạ kia muốn nói lại thôi, sắc mặt Trung Hán Dũng ngưng trọng, xem ra sự tình còn lâu mới đơn giản như vậy, nghiêm vô tuyệt phó thống lĩnh cùng thủ hạ của hắn đều chết hết, chết ở dưới tiên ma đại pháo, chuyện này. Ngươi, ngươi nói là sự thật, Trung Hán Dũng khiếp sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói nghiêm vô tuyệt lấy đi tiên ma đại pháo ư, hắn như thế nào lại chết ở dưới tiên ma đại pháo? Chẳng lẽ, Chẳng lẽ là có ngoại tộc xâm lớn, là ma tộc? Không đúng, không có cảm giác đến ma khí gì, không phải, chuyện này cùng vương thống lĩnh có quan hệ, hộ vệ kia nói, nói rõ ràng, chung hán dũng nhớ mày, nghiêm vô tuyệt cùng vương cương không hợp nhau, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, nhưng hắn rất rõ ràng, bất quá đối với hai người này tranh đấu, hắn chẳng muốn tham dự mà thôi, sau khi nghiêm thống lĩnh giết vương thống lĩnh, lại muốn ra tay đối phó bằng hữu của vương thống lĩnh. Mà bạn của Vương Thống lĩnh liền ở bên cạnh Bạch Lộ Hồ, bạn của Vương Thống lĩnh kia tự hồ là trận pháp cao thủ, ở trong sân bố trí một trận pháp cường đại. Nghiêm Thống lĩnh không có cách nào phá giải cho nên muốn mượn nhờ tiên ma đại pháo, nhưng mà không biết vì cái gì, tiên ma đại pháo kia bị cướp đi, trái lại đối phó Nghiêm Thống lĩnh, cho nên Nghiêm Thống lĩnh cũng bị giết. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương đều chết hết, Trung Hán Dũng trừng mắt, cầm lấy tay thủ hạ kia nói. Đúng, đại nhân, ta hỏi thủ hạ của nghiêm thống lĩnh, bọn họ là nói như vậy, hơn nữa hẳn là sự thật, linh hồn ngọc bài của nghiêm thống lĩnh cùng vương thống lĩnh đều vỡ vụn rồi, thật đã chết rồi, chuyện này. Cái này có thế như thế nào cho phải, thành chủ trở lại, ta như thế nào hướng hắn bàn giao, chung hán dũng trao mày, nghiêm vô tuyệt cùng vương cương này tuy rằng không phải vật gì tốt, nhưng dù sao đều là kim tiên cảnh giới cao thủ, là ngũ nhạc thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Nếu như bọn hắn đều chết hết, như vậy đây đối với ngũ nhạc thành mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, thành chủ nhạc bất phàm cùng đại thống lĩnh thiết nhân đồ đều không ở trong thành, nếu như tin tức này bị người truyền đi, cái kia hậu quả khó mà lường được, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng chính là, yêu thú triều đã tới rồi, trăm năm kỳ hạn yêu thú triều, đây chính là vô cùng khủng bố, nhất là yêu thú triều năm nay, đoán chừng sẽ là bao năm qua đến nay. Một lần mạnh mẽ nhất rồi, thiếu đi hai vị kim tiên cao thủ, cái kia là một cái phiền toái lớn, người đến, mang lên đội ngũ, quên đi, không muốn dẫn những người khác, người cùng ta đi. Trung Hán Dũng suy nghĩ một chút, đối phương đã lấy được tiên ma đại pháo, đi nhiều người ngược là chịu chết mà thôi, trước đây Trung Hán Dũng đưa tin cho thành chủ nhạc bất phàm, còn có đại thống lĩnh thiết nhân đồ, để bọn hắn gấp trở về, ngũ nhạc thành đã xảy ra phiền toái lớn rồi, đại nhân, đại nhân. Cái này không thể được, quá nguy hiểm, bọn hắn là có tiên ma đại pháo A, trước đó nghiêm thống lĩnh chính là bị tiên ma đại pháo kia bắn dết, cái này vạn nhất, vạn nhất nếu như người nọ tiếp tục lợi dụng tiên ma đại pháo đối phó chúng ta mà nói, đây chẳng phải là một con đường chết, hộ vệ kia nghe xong lại càng hoảng sợ, nói đùa gì vậy, đây chính là gặp người chết đấy, hừ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, đi, Trung Hán Dũng trừng mắt nhìn hắn một cái, cất bước hướng về phía trước đi đến. Hộ vệ kia vẻ mặt đau khổ, thống lĩnh đã lên tiếng, mình còn có thế thế nào, tuy rằng chung thống lĩnh đối với bọn họ bình thường rất tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, vậy cũng không phải do bọn hắn, nếu như không tuân mệnh lệnh, đây chính là rất nghiêm khắc, trừng phạt rất nghiêm trọng, không biết làm sao đành phải theo sát lấy phía sau chung Hán Dũng, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Bọn hắn đã bị giải quyết hết, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi, Tô Anh cùng Vương Lam nói, Vũ Nhạc này mới tiến vào không bao lâu, Căn bản không kịp đi dạo một vòng liền đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hai cô gái đều có chút tiếc nuối ngay cả Bạch Lộ Hồ cũng không có du ngoạn đây này, không, sự tình không phải đơn giản như vậy, nghiêm vô tuyệt này là chết ở trong tay chúng ta, chuyện này có thế có chút phiền phức, Dương lỗi lắc đầu nói, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa, hừ, sợ cái gì, ai dám đến gây phiền phức, ta dùng tiên ma đại pháo nổ chết bọn hắn. Tô Anh quơ quơ nắm tay nhỏ của mình, hung tợn nói, Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, nhìn xem hai nữ nói, chúng ta có tiên ma đại pháo, chẳng lẽ người ta sẽ không có ư? Ngũ Nhạc Thành này, ngươi sẽ không cho là chỉ có năm khẩu tiên ma đại pháo a, nếu như chỉ là năm khẩu, cái kia nghiêm vô tuyệt sẽ toàn bộ đều lấy ra sao? Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn cũng dùng tiên ma đại pháo, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Chương 947, xin ngươi làm thành chủ. Nghe xong Dương lỗi nói như vậy, hai nữ đều có chút bận tâm, quy lực tiên ma đại pháo kia, các nàng là mới trải qua, đây tuyệt đối là khủng bố, một kim tiên cao thủ, tăng thêm những huyền tiên cao thủ kia, gần kề hai pháo liền toàn bộ đuổi giết rồi, cái này là quy lực khủng bố cỡ nào, nếu như có vài khẩu tiên ma đại pháo đối với nơi này oanh tạc, vậy khẳng định sẽ là cạn bả cũng không còn, cũng không có cần thiết lo lắng như vậy. Vạn nhất nếu như bọn hắn cũng lấy ra tiên ma đại pháo mà nói. Ta còn có thể cho các ngươi tiến vào trong không gian linh bảo Tự mình ta có biện pháp rời khỏi. Cho nên không cần thiết lo lắng như vậy. Dương lỗi gặp hai nữ sốt sắng như vậy. Liền an ủi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Anh vỗ vỗ bộ ngực nói. Dọa giết chúng ta. Vương Lam nói. Nếu không Dương đại ca. Ngươi lại đi đoạt những tiên ma đại pháo còn lại kia. Dương lỗi nghe vậy khinh thường liết nàng. Mình trước đó cướp đoạt tiên ma đại pháo. Cái kia có thành phần vận khí nhất định. Hiện tại thiên đao nhị thức của mình vẫn không có đạt tới thời gian chờ đợi. căn bản không có biện pháp đánh chết kim tiên võ giả. Mà người thủ hộ tiên ma đại pháo như thế nào lại đơn giản như vậy. Trong phủ thành chủ kia cao thủ nhiều như mây. Nhất là trong phủ khố. Võ giả thủ hộ đoán chừng hẳn là kim tiên cao thủ. Hơn nữa còn có cơ quan cấm chế. Mặc dù nói một ít cơ quan cấm chế dương lỗi căn bản không đế ở trong mắt. Nhưng vẫn là cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm Có đôi khi cẩn thận một điểm là chuyện tốt, không, một lần là đủ rồi, lần thứ hai, ngươi cho rằng người ta ngu như vậy, sẽ cho chúng ta cơ hội thứ hai sao, dương lỗi nói, không biết, cái này chẳng phải là xong, lúc này dương lỗi thấy được ba người, một cái giám định thuật đi qua, dẫn đầu đúng là Trung Hán Dũng, cái mê võ nghệ kia, đại nhân, chính là chỗ này, quả nhiên là tiên ma đại pháo, nhìn hố to trước mắt, sắc mặt Trung Hán Dũng ngưng trọng, cái tiên ma đại pháo này, Quả nhiên là rơi vào trong tay đối phương rồi, lúc này đây ngược lại là rất khó xử lý, một cái không tốt, toàn bộ ngũ nhạc thành đều có thể sẽ hóa thành phế kích, chỉ có thể nghĩ biện pháp tới giảng hòa, bọn hắn tới, dương lỗi sớm liền phát hiện Trung Hán Dũng đến, mới hai người mà thôi, bọn hắn ngay cả trận pháp cũng vào không được, Tô Anh không một chút nào lo lắng, lời này đúng là sự thật, nếu như hai người này không phải trận pháp đại sư mà nói, muốn phá trận căn bản không có khả năng, Nếu ngay cả trận pháp cũng phá không nổi như vậy cũng không cần lo lắng rồi nếu như hai người thật muốn sử dụng tiên ma đại pháo kia mà nói mình cũng có thể nghĩ biện pháp đi quấy nhiễu dương lỗi ngươi mở ra trận pháp một chút ta có chuyện thương lượng với ngươi ở bên ngoài trận pháp Trung Hán Dũng hô nghe được Trung Hán Dũng nói Dương lỗi đúng là vô cùng kinh ngạc gia hỏa này đây là ý gì mình dường như căn bản không quen biết hắn cùng hắn cũng không có giao tình lẽ nào hắn nghĩ như thế này đối phó mình cái kia quá ngây thơ rồi ta không có ác ý ngươi không cần lo lắng Trung Hán Dũng lại nói ta chỉ tới hai người căn bản không có mang thủ hạ chắc hẳn ngươi có thể đánh chết nghiêm vô tuyệt cũng sẽ không sợ ta dương lỗi nghe vậy ngược lại là có chút cười khổ mình đánh chết nghiêm vô tuyệt cái kia đều là công lao của tiên ma đại pháo nhưng mà để hắn đi vào cũng không có việc gì dù sao nơi này là địa bàn của mình hơn nữa có đại trận thủ hộ không có chút nào lo lắng, hắn dám đi vào, còn dám gây bất lợi cho mình mà nói, đây tuyệt đối là một con đường chết, được, ta có thể để các ngươi đi vào. Dương lỗi liền đem trận pháp mở ra một con đường, để bọn hắn đi vào. Sau khi để chung Hán Dũng cùng một tên hộ vệ của hắn đi vào, Dương lỗi ý bảo Tô Anh hai nữ đi vào trong phòng, dù sao nếu như lão gia hỏa Trung Hán Dũng kia đột nhiên động thủ, mình không thể chú nhiều như vậy, gia hỏa này dù sao cũng là kim tiên cường giả đỉnh cao, Vạn nhất gia hỏa này giữa đường đối với hai nữ phát động đột nhiên tập kích, mình chưa hẳn có thể chống đỡ được, vì để cho an toàn, dương lỗi vẫn là muốn hành sự cẩn thận, phòng ngừa vạn nhất. Trung Hán Dũng vóc dáng không cao, người cũng không cao to uy mãnh lắm, ngược lại có cảm giác giống như gầy ốm, nhưng mà ở bên trong thân thể gầy ốm kia, dương lỗi cảm thấy áp lực, Trung Hán Dũng này tuyệt đối là cao thủ, nửa bước đại la kim tiên cao thủ, mà thời điểm Trung Hán Dũng nhìn thấy dương lỗi, cũng giật mình rồi. Thiếu niên này tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi, nhưng tu vi lại để người kinh ngạc, nhất là lực lượng tinh thần của hắn, khó mà tin nổi, tuyệt đối khó mà tin nổi, ngươi chính là Dương Lỗi. Đánh chết nghiêm vô tuyệt. Ta không biết ngươi là như thế nào cướp được tiên ma đại pháo, Trung Hán Dũng nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là tới hỏi tội, tìm ta phiền phức. Hay là vì mục đích gì khác, Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, chắc hẳn Vương Cương chết. Cũng cùng ngươi có quan hệ a Trung Hán Dũng hỏi. Dương lỗi nghe xong lắp bắp kinh hải. Gia hỏa này xem ra không phải như là trong đồn đãi Chỉ là mê võ nghệ mà thôi. Nhưng mà dương lỗi không có ý định thừa nhận. Tuy rằng cùng mình có quan hệ. Nhưng mình muốn thừa nhận sao? Gia hỏa này xem ra không có sát khí. Đúng, không có sát khí. Dường như không có cảm giác tức giận. ha ha vì sao lại ngươi cho rằng cùng ta có quan hệ? Ta tiến vào ngũ nhạc thành bất quá là mấy ngày mà thôi. Trọng yếu hơn là, ta bất quá là một phàm nhân không có vượt qua thiên kiếp mà thôi. Dương lỗi nói, mà hai vị thống lĩnh Tu Vi là Kim Tiên Hậu Kỳ, có phải hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng, Trung Hán Dũng nói, ha ha, ngươi cho rằng như vậy, cũng không sao, nhưng mà, ngươi tới đây, không chỉ là vì cùng ta nói những chuyện này a Dương lỗi nhìn xem hắn nói, đương nhiên không chỉ là những chuyện này, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi để cho ngũ nhạc thành ta thiếu đi hai vị cao thủ, ngươi biết. Chuyện này đối với ngũ nhạc thành ta mà nói, là tổn thất lớn cỡ nào sao? Trung Hán Dũng nhìn xem Dương Lỗi, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Ngươi có biết yêu thú triều? Dương Lỗi lắc đầu, tuy rằng hắn biết rõ tiên ma đại pháo tồn tại là vì đối phó yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc, nhưng cũng chưa nghe nói qua yêu thú triều. Yêu thú triều, thường cách một đoạn thời gian cố định, nhân loại chúng ta liền gặp phải một lần yêu thú triều, mà ngũ nhạc thành ta, mỗi cách 100 năm, sẽ bột phát một lần yêu thú triều. Trung Hán Dũng nói, chương 948, ma tộc đột kích. 1. Năm nay vừa vặn chính là 100 năm, cho nên ngươi để cho ngũ nhạc thành ta thiếu đi nhiều cao thủ như vậy, cái kia ngũ nhạc thành yêu thú triều năm nay, phải ngăn cản như thế nào? Ngũ nhạc thành mấy trăm vạn dân chúng, phải sống như thế nào? Dương lỗi bó tay rồi, lời nói đã nói thành như vậy, đây là cho mình vào lòng A, hoàn toàn chính xác, tin anh của ngũ nhạc thành bị mình giết không ít. Hơn nữa tăng thêm ba kim tiên kia, đây tuyệt đối là đã kích khổng lồ, nếu như yêu thú triều là thật sự, Vũ Nhạc Thành có thể gánh vác được hay không, thật là một vấn đề, nhưng mà Dương Lỗi ngược lại không có ý định rời khỏi, Vũ Nhạc Thành là mục tiêu khởi điểm của mình, mình ở tiên giới cần chinh phục một chỗ cắm dùi trước, cho nên dù như thế nào cũng sẽ không rời đi đấy, ta phải làm như thế nào? Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, ngươi cho rằng ta có năng lực kia sao? Yêu thú triều nếu mạnh mẽ như vậy, mà ta bất quá là một cửu cực tạo hóa phàm nhân mà thôi, tu vi quá thấp, ta từ trong mắt ngươi thấy được giả tâm, Trung Hán Dũng không có nói thẳng, mà chỉ nói, ngươi đã cảm thấy ta có giả tâm, vậy ngươi cho rằng ta ở lại ngũ nhạc thành sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao? Dương lỗi hỏi ngược lại, ta không sợ ngươi có giả tâm, ta cũng không sợ ngươi uy hiếp, Trung Hán Dũng cười nói, hơn nữa ta ở lại ngũ nhạc thành vốn là muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp, nếu như ngươi có năng lực, Như vậy ngươi liền có thể trở thành ngũ nhạc thành kế tiếp nhiệm thành chủ, có giả tâm cũng không phải chuyện xấu, vậy sao, ta thừa nhận ta là một người có giả tâm, đương nhiên, cũng muốn trở thành ngũ nhạc thành thành chủ này, nhưng mà, ngươi làm chủ được sao? Ngươi cũng không phải thành chủ, chỉ là một thành vệ quân thống lĩnh mà thôi, lại chỉ là phó thống lĩnh, ngươi có quyền lực lớn như vậy, dương lỗi nhìn xem hắn, trong lòng hiếu kỳ, xem ra Trung Hán Dũng này tại ngũ nhạc thành địa vị không thấp. Dường như rất được thành chủ nhạc bất phàm tín nhiệm, nếu như ta đồng ý mà nói, từ lúc mấy trăm năm trước liền trở thành thành chủ rồi. Trung Hán Dũng nói, ngươi nói ta có cái quyền lợi kia hay không, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi chỉ sợ không chỉ là ngũ nhạc thành phó thống lĩnh đơn giản như vậy a gia hỏa này chẳng lẽ còn có lai lịch khác? Muốn làm thành chủ là có thể làm thành chủ, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là người ăn nói lung tung, ngươi rất thông minh, không sai. Ta không chỉ là ngũ nhạc thành phó thống lĩnh mà thôi, hơn nữa còn là nhi tử của tiền nhiệm thành chủ, vị thành chủ nhạc bất phàm này là sư đệ của ta, Trung Hán Dũng nói, sư đệ ta mặc dù là thành chủ, nhưng hắn căn bản không muốn làm thành chủ, nếu như không phải là vì dân chúng ngũ nhạc thành mà nói, hắn sớm đã không làm thành chủ rồi, mà ta một lòng với võ đạo, qua nhiều năm như vậy, ta cùng sư huynh đều đang đợi một người thích hợp đảm đương ngũ nhạc thành thành chủ, nhưng một mực không có tìm được, mà ngươi, chính là người chúng ta muốn đợi kia, cái vui đùa này không có chút nào buồn cười, Dương Lỗi lắc đầu nói, tu vi của ta bất quá là cửu cực tạo hóa cảnh giới mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? ầm ầm, lúc này truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều rung rẩy vài cái, chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi cũng cảm thấy không đúng, động tĩnh này quá lớn, so với trước đó tiên ma đại pháo gây ra động tĩnh là một điểm không kém, ta đi thăm dò một chút, mà lúc này Chung Háng dũng nhận được đưa tin Xem xét, là tin tức của thành chủ nhạc bất phàm, Trung Hán Dũng, người bây giờ nhanh chóng làm tốt chuẩn bị ngân địch, ma giới đã lại lần nữa mở ra phong ấn, tối đa còn có 3 giờ, liền sẽ đi tới ngũ nhạc thành, cái gì? Chuyện này, điều này sao có thể? Đường đi không phải bị phong ấn sao? Trung Hán Dũng kinh hại thất sắc, hoàn toàn chính xác đã bị phong ấn, nhưng không biết ma tộc sử dụng phương pháp gì, đã đem phong ấn đã thông, một tiếng vang thật lớn kia. Nguyên nhân chính là phong ấn bị mở ra Nhân đồ đã đi tới Lạc Nguyệt Thành Thông báo tất cả đại thành chủ khác rồi Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là Để cho ngũ nhạc thành ta chuẩn bị sẵn sàng Ta sẽ ở trong 2 giờ sau gấp trở về Nhạc bất phàm nói xong liền chấm dứt trò chuyện Trung Hán Dũng biết rõ Cái ma tộc xâm lớn này là đại sự hàng đầu Cùng toàn bộ tiên giới an nguy mà nói Sự tình vương cương cùng nghiêm vô tuyệt Căn bản là không đáng giá nhắc tới Dương lỗi Ngươi là người có tài năng hiện tại tiên giới xuất hiện an nguy cực lớn, chính là ma tộc xâm lấn, mà ngũ nhạc thành chúng ta ở sau 3 tiếng, sẽ gặp phải ma tộc, nếu ngươi có thể bố trí ra trận pháp cường đại như thế này, ta muốn ngươi giúp ngũ nhạc thành chúng ta bố trí trận pháp, ngăn cản ma tộc, Trung Hán Dũng nói, ma tộc xâm lấn, dương lỗi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, rõ ràng gặp thời điểm ma tộc xâm lấn, cái này chẳng phải là đưa điểm kinh nghiệm cho mình sao, có tiên ma đại pháo Mình có thể ở trong thời gian ngắn lấy được vô số điểm kinh nghiệm, để cho đẳng cấp của mình ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên cực lớn, đây là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngạc nhiên mừng rỡ, đây tuyệt đối là ngạc nhiên mừng rỡ cực lớn, nhưng đáng tiếc, không có thể kinh nghiệm, nếu như có thể kinh nghiệm mà nói, chuyện này quả là ngậm trong mồm phát nổ, nhưng dương lỗi cũng không có thể cứ như vậy tin tưởng, vạn nhất nếu như gia hỏa này là lừa gạt mình, bố trí bẫy rập thì sao? Cái này cũng không phải là chuyện không thể nào, đương nhiên, dương lỗi tự nhiên hy vọng đây là sự thật, nếu như là thật sự, khi đối với mình là có lợi nhất, bởi vì mình có toàn năng tu luyện hệ thống, đúng vậy, ma tộc xâm lớn, năm đó tiên ma đại chiến, tuy rằng tiên giới ta bằng vào tiên ma đại pháo chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm mà thôi, sau khi đuổi ma tộc về ma giới, liền đem đường đi ma giới cùng tiên giới phong ấn, vốn cái phong ấn này có thể tiếp tục 900.000 năm. Lại không nghĩ rằng ma tộc không biết đã tìm được cái gì đó, lần nữa phá vỡ đường đi của tiên ma hai giới, Trung Hán Dũng nói ra, ta làm sao biết, ngươi có phải đang gạt ta hay không? Ta là người cẩn thận, hơn nữa, những chuyện này không thể trách ta không cẩn thận làm việc, ta cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn, dù sao tu vi của ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, dương lỗi khẽ cười nói, ngươi, ngươi thực tức chết ta rồi, Trung Hán Dũng ta. Đường đừng nửa bước Đại La Kim Tiên, làm sao có thể sẽ lừa gạt ngươi, hơn nữa, chuyện này là quan hệ đến an nguy của toàn bộ tiên giới, ta làm sao có thể sẽ lợi dụng chuyện này đến nói dối. Trung Hán Dũng gặp Dương Lỗi rõ ràng không tin mình, còn nói lời như vậy, lập tức tức giận đến không nhẹ. Chương 949: Ma tộc đột kích. 2. Cái này có thể không nhất định, ta hiểu trận pháp, hơn nữa cướp lấy tiên ma đại pháo của Ngũ Nhạc thành ngươi, có trận pháp này thủ hộ Các ngươi nghĩ muốn đối phó ta trên cơ bản không có khả năng, thế nhưng nếu như không có trận pháp bảo vệ, ta đây tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi, cho nên, ai biết có phải các người vì giết ta, mà nghĩ ra lời nói dối hay không? Dương lỗi vẫn là lắc đầu, trước khi mình không có thực lực tuyệt đối, tuyệt đối không thể phất lờ, ở trong tiên giới, đối mặt kim tiên đỉnh phong, nửa bước đại la kim tiên, dương lỗi không dám khẳng định mình có thể lợi dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn hay không, ngươi. Ngươi thực tức chết ta rồi. Ngươi muốn như thế nào mới sẽ tin tưởng. Trung Hán Dũng biết rõ. Nếu như có thể có dương lỗi vị trận pháp đại sư này trợ giúp mà nói. Như vậy giữ vững ngũ nhạc thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trận pháp này cường đại như vậy. Ngay cả mình thực lực tiếp trận Đại La Kim Tiên. Cũng không có cách nào bài trừ. Nói cách khác. Chỉ cần ma tộc không có Đại La Kim Tiên ở đây. Liền có thể ngăn trở. Một cái trận pháp như thế này. Có thể so sánh với nhiều Kim Tiên đại viên mãn cao thủ. Nếu như ở bốn phía toàn bộ ngũ nhạc thành đều bố trí xuống đại trận như vậy, như vậy ngũ nhạc thành đó là phòng thủ kiên cố rồi, muốn như thế nào tin tưởng, điều này cũng dễ dàng, người phát lời thề là được rồi, đối với người tu luyện mà nói, đây không còn gì tốt hơn rồi, tốt, tốt, tuy rằng Trung Hán Dũng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, nếu như mình không thề, gia hỏa này liền sẽ không tin tưởng mình, không tin mình, cũng sẽ không giúp trợ ngũ nhạc thành. Như vậy ngũ nhạc thành tuyệt đối khó có thể ngăn cản ma tộc xâm lấn, vì ngũ nhạc thành an nguy, vì toàn bộ tiên giới an nguy, phát lời thề thì như thế nào, ta đối với thiên đạo thề, ta nói ra hết thảy đều là thật sự, nếu như có nửa câu nói hoa, liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, còn có không đối với ta, cùng người bên cạnh ta ra tay, cam đoan chúng ta ở ngũ nhạc thành an toàn, dương lỗi nói bổ sung, được, tuy rằng Trung Hán Dũng không biết làm sao, nhưng vẫn là làm theo. Nếu như đã phát lời thề rồi, dương lỗi cũng không tin, hắn sẽ đối với mình làm ra sự tình bất lợi gì đó, lời thề thiên đạo, đây cũng không phải là đơn giản như vậy, không ai dám vi phạm, một khi vi phạm mà nói, chắc chắn gặp phải thiên khiển, trừ khi thực lực của người đạt tới cảnh giới có thể chống lại thiên khiển, nhưng muốn chống lại thiên khiển, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy, mặc dù là thánh nhân, cũng làm không được, cho nên không người nào dám vi phạm lời thề thiên đạo, chấm chấm chấm. Chấm, chấm chấm Ra tiểu viện, lúc này toàn bộ ngũ nhạc thành đã lộ ra phi thường căng thẳng, ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bất kể là nam nữ lão ấu, chỉ cần là tu vi đặt tới thiên tiên cảnh giới, đều không ngoại lệ xuất hiện ở trên tường thành, tiên ma đại pháo cũng mang lên pháo đài, dương lỗi thì đi bố trí trận pháp, bố trí trận pháp cần tiên thạch, dương lỗi đương nhiên sẽ không khách khí, mình cũng không có nhiều tiên thạch như vậy đến bố trí trận pháp khổng lồ thế kia. Dương lỗi bố trí trận pháp cũng không phải là của mình, mà là chung hán dũng tìm đến vạn lôi phá ma trận, đại trận này uy lực vô cùng, là tuyệt phẩm tiên cấp trận pháp, dương lỗi một người cũng bố trí không đi ra, nhưng mà toàn bộ ngũ nhạc thành, cũng không chỉ là một hai cái trận pháp sư, tuy rằng bày trận thuật của bọn hắn không có lợi hại như mình, nhưng tu vi của bọn hắn cả đám đều không đơn giản, mà mượn nhờ chân thực ưng nhãn của mình, bố trí vạn lôi phá ma đại trận này còn không có vấn đề đấy. Để dương lỗi ngạc nhiên mừng rỡ chính là, chỉ là bởi vì mình chủ trì bố trí vạn lôi phá ma đại trận này, để đẳng cấp bày trận thuật của dương lỗi tăng lên, bây giờ dương lỗi đã trở thành một trung giai tiên cấp trận pháp sư, tăng lên một tấp độ, như thế này tốc độ bày trận sẽ nhanh hơn rất nhiều, vạn lôi phá ma đại trận này uy lực có thể nói mạnh mẽ vô cùng, đối phó người của ma tộc càng là có thêm hiệu quả ngoài dự đoán, trận chiến tranh này. Mình lợi dụng vạn lôi phá ma đại trận không biết sẽ thu hoạch nhiều ít điểm kinh nghiệm, thu hoạch nhiều ít đổi điểm, không biết có thể để cho mình đạt tới huyền tiên cảnh giới hay không? Có thể đạt tới một triệu tỷ đổi điểm, để toàn năng tu luyện hệ thống lần nữa đạt được tăng lên hay không? Thành chủ trở lại rồi, thành chủ nhạc bất phàm, nhạc bất phàm này tục truyền đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ, tu vi sâu không lường được, thật ra khiến Dương lỗi nghĩ muốn gặp mặt một lần. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho mình. Ở thời khắc mấu chốt này, Ngũ Nhạc Thành là tuyệt đối không thể ra bất luận cái sai lầm gì. Mình nắm trong tay toàn bộ đại trận của Ngũ Nhạc Thành. Một khi mình gặp chuyện không may, như vậy toàn bộ Ngũ Nhạc Thành tuyệt đối khó có thể bảo tồn. Cho nên bọn hắn chẳng những sẽ không đối phó mình, ngược lại sẽ bảo vệ mình. Chính là bởi vì như thế này, bên cạnh mình mới có người bảo vệ. Đây chính là hai kim tiên cao thủ. Tuy rằng Dương Lỗi rất khó chịu. Nhưng không biết làm sao, Trung Hán Dũng kia rất cố chấp, nhất định phải cho bọn hắn bảo vệ mình, nói như thế nào cũng không chịu buông tha, thành chủ, thành chủ, thật tốt quá, thành chủ trở lại rồi, thành chủ trở lại, chúng ta liền không cần lo lắng rồi, thành chủ là Đại La Kim Tiên cao thủ, đối phó ma tộc dễ dàng, sư huynh, ngươi trở lại rồi, người đến thoạt nhìn là Trung Niên Đại Hán, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo bình thường, toàn thân quần áo vải thô, người xem ra cùng một người bình thường không khác, dường như không có bất kỳ tu vi. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, đã đạt đến tình trạng phản phát quy chân, dương lỗi kinh nhạc không thôi. Nhạc bất phàm này có thể làm được ngũ nhạc thành thành chủ, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Mọi người yên tâm, tuy rằng ma tộc mạnh mẽ, nhưng chúng ta khẳng định có thể đánh bại bọn hắn. Ngàn vạn năm trước kia, chúng ta đánh bại ma tộc, hiện tại chúng ta vẫn có thể. Nhạc bất phàm phất tay, sau đó lớn tiếng nói. Đánh bại ma tộc, đánh bại ma tộc, đem những súc sinh kia đều đánh chạy trở về. Trong lúc nhất thời quần hùng kích động không thôi, toàn bộ ngũ nhạc thành sĩ khí đều bị tăng lên rồi. Làm xong tất cả những thứ này, sau đó nhạc bất phàm liền cùng chung hán dũng hướng về mình đi tới. Dương công tử, chào ngươi, kẻ hèn này là nhạc bất phàm, ngũ nhạc thành thành chủ. Nhạc bất phàm vẽ mặt hòa khí vương tay, nhạc thành chủ chào ngươi. Chương 950, trận pháp diệt ma. Danh tự này khiến Dương Lỗi nhớ tới nhạc bất quần, nếu như gia hỏa này không phải mọc ra một bộ khuôn mặt thô cùng mà nói, Dương Lỗi còn thật sự cho rằng, gia hỏa này chính là ngụy quân tử rồi, đương nhiên người không thể xem bề ngoài, ai biết gia hỏa này có thể cũng là một ngụy quân tử hay không. Ở chỗ này, ta đại biểu toàn bộ ngũ nhạc thành cảm ơn Dương công tử trợ giúp. Trước khi nhạc bất phàm tiến vào ngũ nhạc thành, Trung Hán Dũng liền đem sự tình Dương Lỗi nói cho hắn, một trận pháp đại sư, vậy tuyệt đối là mạnh mẽ. Thời điểm hắn tiến vào ngũ nhạc thành, liền cảm nhận được bên ngoài ngũ nhạc thành này bố trí trận pháp tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mình muốn bài trừ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cái này mạnh mẽ biết bao, đã có trận pháp này, chiến lực của ngũ nhạc thành sẽ tăng lên mấy lần không thôi, thứ này coi như là hồi báo vì ngươi trợ giúp ngũ nhạc thành ta a lúc này nhạc bất phàm lấy ra một vật, ném cho dương lỗi, nhạc thành chủ khách khí, dương lỗi đương nhiên sẽ không từ chối, có cái gì không muốn, Đây chẳng phải là kẻ đần, hơn nữa nhạc bất phàm này là Đại La Kim Tiên. Đã đến, lúc này Dương Lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn đã phát hiện ma tộc đến. Những ma tộc kia xem ra cùng người bình thường, không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là dòng máu ma tộc. Đương nhiên đây đều là ma tộc cao cấp. Một ít ma tộc cấp thấp cùng nhân loại vẫn sẽ có khác nhau rất lớn. Nhưng mà người của ma tộc, phần lớn đều yêu thích ăn mặc quần áo màu đen. Một lớp người của ma tộc này tu vi đều rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, gia hỏa này không phải mình có thể đối phó, tuy rằng Dương Lỗi rất muốn đánh chết gia hỏa này, thu hoạch kinh nghiệm của hắn, nhưng Tu Vi không đến, cũng là chuyện không có biện pháp, cho nên gia hỏa này nhất định là đồ ăn của nhạc bất phàm, nếu như có thể có cơ hội mà nói, Dương Lỗi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, giết à, giết, ma tộc đã đến, giết sạch bọn hắn, từng cái từng cái tình cảm quần chúng xúc động, đối với ma tộc, không một người nào có cảm tình. Trong mắt bọn hắn, ma tộc chính là đại danh từ giết chóc, ma tộc đến đâu, đều là chó gà không tha, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, lao ra giết địch sao, nhìn xem ma tộc càng ngày càng gần, đông nghiệp một mảnh, ma tộc nơi này đoán chừng có hơn mấy chục vạn, hơn nửa ma tộc tu vi yếu nhất, cũng đạt tới thiên tiên cảnh giới, được gọi là thiên ma, sơ cấp thiên ma tướng tương đương với thiên tiên, nhưng mà sức chiến đấu của ma tộc, so với thiên tiên bình thường mà nói, muốn mạnh hơn một ít, Bọn hắn chú trọng là công kích, còn có phương pháp luyện thể, cho nên so với thiên tiên mà nói, thân thể ma tộc mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà phù triện, đang dược. Ma tộc liền muốn thua kém xa lắm, bởi vậy chân chính đánh nhau, sẽ có một chút kém, nhưng mà chẳng yếu đi đâu, không cần phải gấp, Vũ nhạc thành có trận pháp thủ hộ, tạm thời là không có vấn đề, tự mình bố trí trận pháp vẫn là rõ ràng, trừ khi Đại La Kim tiên cảnh giới cao thủ của bọn hắn toàn lực tiến công. Nếu không thì tuyệt đối không cách nào phá vỡ đại trận, lúc này dương lỗi nói ra, cho nên nhạc thành chủ không cần lo lắng, nhưng mà nếu như đại la kim tiên cao thủ ra tay mà nói, vậy sẽ phải phiền phức nhạc thành chủ rồi, nói giỡn, lúc này dương lỗi tự nhiên không muốn bọn hắn xuất thủ như vậy, nếu như lúc này liền ra tay, vậy mình phải thu hoạch nguyên khí giá trị như thế nào, để cho đẳng cấp mình nhanh chóng tăng lên, đây là cơ hội tốt cỡ nào, cũng không thể lãng phí, hiện tại tu vi đẳng cấp của mình tăng lên càng nhanh. Như vậy đạt được nguyên khí giá trị cũng càng nhiều Đây là một cái tuần hoàng có lợi Cơ hội ngàn năm một thuở Tự nhiên không bỏ được cứ như vậy lãng phí Liền nghe Dương công tử Nhạc thành chủ Cũng không cần gọi ta công tử Gọi ta Dương lỗi là được Người ta một vị thành chủ Đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ Gọi mình công tử để Dương lỗi cũng có chút không tiện Tuy rằng nhạc bất phàm biểu hiện ra không có gì để ý Nhưng trong lòng của hắn thì sao Ai biết có thể đối với mình có tâm tư bất hảo hay không, dù sao cao thủ đều là có uy nghiêm của mình đấy, chúng ta ra khỏi thành giết địch đi, thành vệ quân cả đám đều kích động đến không được, kêu to muốn đi ra ngoài giết địch, không được, hiện tại không được, ta nói nghe lời của Dương Tướng Quân, bây giờ Dương Lỗi cũng đã trở thành một vị thống lĩnh của ngũ nhạc thành, thành vệ quân Tướng Quân, ước chừng 300.000 người ở dưới tay hắn, ta đi Đông Môn, lúc này Dương Lỗi đứng lên, Đông Môn là địa phương phân phối cho Dương Lỗi thủ hộ. Cũng là địa phương khó đột phá nhất Dương lỗi ngươi phải cẩn thận Vạn nhất có Đại La Kim Tiên cao thủ tiến công Ngăn không được mà nói Liền đưa tin cho ta Nhạc bất phàm nhẹ gật đầu Lúc này đây ma tộc khí thế hung hăng Trước mắt chỉ xuất hiện một vị ma tộc tướng lãnh Đại La Kim Tiên cấp Nhưng hắn biết rõ Lần này ma tộc khẳng định không chỉ là chút thực lực ấy Cho nên lần này thủ thành Lúc này đây chiến đấu Sẽ không dễ dàng như vậy Yên tâm đi nhạc thành chủ Chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, ta liền có biện pháp ngăn trở đối phương. Dương lỗi có cái tự tin này, nếu như trước đó không có nhạc bất phàm cho mình dạng đồ vật kia mà nói, Dương lỗi vẫn không có tự tin như vậy, nhưng mà đạt được nhạc bất phàm cho mình dạng đồ vật kia, Dương lỗi là tự tin hơn gấp trăm lần, đó là một cái trận bàn. Hơn nữa không phải trận bàn bình thường, là ngũ hành trận bàn. Cái ngũ hành trận bàn này, so với ngũ hành đại trận uy lực không có chút nào yếu. Nhưng mà có khả năng bao trùng diện tích nhỏ hơn nhiều, đương nhiên tiêu hao cũng sẽ không lớn lắm. Muốn luyện chế ngũ hành trận bàn, cái kia cũng không dễ dàng. Không chỉ cần người luyện chế có tạo nghệ trận pháp cực cao, còn cần đối phương là một luyện khí sư mạnh mẽ. Chí ít dương lỗi mình bây giờ liền luyện chế không ra. Ngũ hành tiên thạch, tuy rằng hiện tại dương lỗi không có đầy đủ hết, nhưng có thể đổi. Ở thời điểm này, giết địch đánh quái thăng cấp mới là trọng yếu nhất, cho nên dương lỗi cũng sẽ không biết kêu kiệt đổi điểm rồi đổi một bộ phận ngũ hành tiên thạch, đem chứa vào bên trong trận bàn, ngũ hành trận bàn này tuy rằng không thể trực tiếp đánh chết Đại La Kim Tiên, nhưng mà có thể đối kháng, đã có ngũ hành trận bàn này, dương lỗi có thể ở trước mặt Đại La Kim Tiên sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ không sợ chút nào, chẳng qua nếu như đối mặt Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà nói, liền nguy hiểm, dù chỉ là như thế, cái này cũng đã phi thường khủng bố rồi, nếu như để cho người khác biết rõ, một cửu cực tạo hóa võ giả rõ ràng có thể ở trước mặt Đại La Kim Tiên cao thủ bảo vệ tánh mạng. Khái niệm này nghĩa là gì? Chương 951, lập kế hoạch đánh lén ban đêm. 1. Giết A, giết, dết sạch bọn hắn. Chúng ta muốn chiếm lĩnh nơi này, thống nhất tiên ma hai giới, đã bắt đầu động thủ, những ma tộc kia rốt cục động thủ. Mà lúc này, trong đại doanh ma tộc, một nam tử áo đen trên đầu mọc ra sừng nhọn mày nhăn lại, bên người có một cô gái áo đỏ, chỗ mi tâm một điểm màu son. Xem ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đại nhân, những tiên nhân kia vẫn không có động thủ, chúng ta xông đi lên như thế này chỉ sợ không ổn, những tiên nhân này đều là thế hệ âm hiểm xảo quyệt, chỉ sợ có bẫy rập, cô gái áo đỏ kia nói, hồng nguyệt, cái này ta cũng lo lắng, nhưng chúng ta không thể một mực hao tổn như thế này, đối với chúng ta như vậy bất lợi, nam tử trên đầu mọc ra sừng nhọn gọi là ngư công sơn, là một con Ngưu ma, thực lực phi phàm, là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Toàn thân tu vi sâu không lường được, hắn tu luyện đao pháp gọi là phong ma thập bác đao, phối hợp phong ma đao của hắn bi lực vô cùng, mà lúc này dương lỗi lại vui vẻ không thôi. Ma tộc đã bắt đầu tiến công, trận pháp cũng đã phát động, vô số ma tộc vọt vào trong trận pháp mình bố trí, trong nháy mắt vạn lôi phá ma trận kia bắt đầu công kích, vô số sấm xét không ngừng đánh xuống, ầm ầm, tầm ầm vang lên không ngừng, ở ngắn ngủ mấy hơi thở, liền chết đi vô số ma tộc. Mà dương lỗi nghe được gợi ý của hệ thống, mừng rỡ không ngậm miệng được, tuy rằng đánh chết ma tộc đều chẳng qua là tu vi thiên tiên mà thôi, nhưng thắng ở nhân số phần đông, mới ngắn mấy hơi thở như vậy, tu vi đẳng cấp của mình lại tăng lên một cấp độ, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 8 rồi, đến hay lắm, đến hay lắm, đến nhiều một chút, dương lỗi hưng phấn không thôi, tu vi cấp bậc của mình, đang một chút đi lên trên, ghê gớm, tiếp tục như vậy, mình hôm nay là có thể đột phá cửu cực tạo hóa. Vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên tiên rồi, một khi mình thành tựu thiên tiên, cái kia thì càng thêm không cần lo lắng rồi, thiên tiên cảnh giới, tăng thêm mình có thiên đao nhị thức, còn có bạch liên có thể giúp mình, mặt khác nếu như mình ăn một viên cuồng bão đang gấp 10 lần mà nói, mặc dù là đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, mình cũng không sợ hãi, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 9, đinh, chúc mừng người chơi đạt được ma thần tinh huyết. Cái ma thần tinh huyết này thật ra khiến Dương Lỗi Hiếu Kỳ không thôi, rốt cuộc là cái gì đó, không rõ ràng lắm, nhưng thứ này khẳng định không đơn giản, xem xét hệ thống cũng không có được tin tức gì, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, điều này cũng như thời điểm mình đạt được không động ấn, xem xét không đi ra tin tức, cũng là như vậy, có thể thấy được cái gọi là ma thần tinh huyết này cũng thật là không đơn giản, mà lúc này đây, bọn người nhạc bất phàm còn có chung háng dũng xem lấy tình huống trước mắt, là trợn mắt há hốc mồm. Thật lợi hại, nhìn xem ma tộc sông đi lên kia, bị vạn lôi phá ma trận từng cái từng cái đuổi giết, thậm chí ngay cả cạn bã cũng không thừa xuống, thật sự là quá kinh khủng, trận pháp này quả thực nghịch thiên, có một cái trận pháp như thế này che chở ngũ nhạc thành, quả thực phòng thủ kiên cố, đừng nói đến mấy trăm vạn ma tộc, dù là đến mấy ngàn vạn đều là phí công, trừ khi bọn hắn có biện pháp bài trừ trận pháp này, bằng không nếu muốn công vào trong thành, chuyện này quả là so với lên trời còn khó hơn. Đúng vậy A, có trận pháp này, ma tộc không đáng để lo, lại nói ma tộc, mắt thấy luồng thế công thứ nhất rõ ràng bị tan rã dễ dàng như thế, cái trận pháp kia thật sự là khủng bố, mấy vạn người này, thoáng cái liền chết đi sạch sành xanh, tuy rằng đây không phải binh sĩ tinh anh nhất, nhưng đại trận khủng bố như vậy, coi như là đội ngũ tinh anh, cũng gánh không được A. đại nhân, chúng ta phải làm sao? Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Nếu như chúng ta không có biện pháp bài trừ trận pháp này mà nói, đi lên cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi. Một ma tộc tướng lãnh nhìn xem Ngưu Côn Sơn cùng Hồng Nguyệt nói, bọn hắn có trận pháp quá mạnh mẽ, chúng ta phải nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp này mới được. Hồng Nguyệt cũng gật đầu nói, nếu như không thể bài trừ trận pháp này, tiếp tục cường công, chuyện này quả thật chính là chịu chết. Hồng Nguyệt, ngươi có biện pháp bài trừ đại trận này không? Ngư Công Sơn nhìn xem Hồng Nguyệt nói, Hồng Nguyệt nghe vậy cười khổ không thôi. Lắc đầu nói, đại nhân, ta cũng không có cách nào, tuy rằng ta đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, nhưng dù sao biết có hạn, trận pháp này chỉ sợ không phải trận pháp bình thường, nếu như ta không có nhìn lầm, trận pháp này hẳn là vạn lôi trận, cái gọi là vạn lôi trận này, là một trận pháp mạnh mẽ, vạn lôi, vạn lôi, đó là trong nháy mắt có thể kích phát ra hơn vạn đạo sấm xét, chỉ cần tiên thạch sung túc, cái sấm xét này liền có thể liên tục không ngừng, trừ khi có thể tìm được tâm trận trận pháp hoặc là người bày trận, bằng không trận pháp này rất khó phá trừ, chuyện này. Trước tiên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nói sau, truyền lệnh toàn quân lui về phía sau 30 dặm, ngay tại chỗ đóng trại, ngư công sơn không phải người lỗ mãn, biết rõ hôm nay nếu muốn công phá thành trì, cái kia đã là không thể nào, cho nên chỉ có thể hạ lệnh để quân đội lui về phía sau, lui, ma tộc bị đánh lùi, thật là lợi hại, dương tướng quân vạn tuế, thành chủ vạn tuế, nhìn thấy ma tộc lui binh, Từng cái từng cái vui vẻ không thôi, dùng dập hô to, trong phủ thành chủ, dương lỗi, lần này may mắn mà có ngươi rồi, bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng liền đánh lui vậy đợt công kích thứ nhất của ma tộc như, nhạc bất phàm hết sức cao hứng, nếu như không phải trận pháp của dương lỗi, lùng thứ nhất tiến công của ma tộc này tuy cũng có thể đánh lui, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không hao phí người nào, nhạc thành chủ nghiêm trọng rồi, dù cho không có dương lỗi ta, ngũ nhạc thành vẫn có thể đánh lui ma tộc. Dương lỗi khiêm tốn nói, đối với dương lỗi mà nói, lúc này đây ma tộc đột kích, hắn là người thu lợi lớn nhất rồi, tu vi thoáng cái lại tăng lên 2 cấp độ, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 9, chỉ kém 2 bước là có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, tốc độ tu luyện như thế này đó là trước nay chưa có, tuy rằng hôm nay không có đạt tới thiên tiên cảnh giới có chút đáng tiếc, nhưng tin tưởng ngày mai, ma tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ để cho mình đạt được nguyên khí giá trị. Để đẳng cấp lần nữa tăng lên, đạt tới thiên tiên cảnh giới, Dương Lỗi không cần khiêm tốn. Buổi tối hôm nay, vì ngươi mừng công, Trung Hán Dũng vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói, chương 952, lập kế hoạch đánh lén ban đêm. 2. Đúng vậy, lần này có thể không hao phí người nào, liền đánh lui ma tộc, công lao tất cả đều là nhờ ngươi. Buổi tối mừng công, đó là cần phải đấy, Nhạc Bất Phàm nói. Lúc này Nhạc Bất Phàm nhìn xem Dương Lỗi hết sức kinh ngạc. Nhớ rõ trước khi đại chiến bắt đầu, dương lỗi vẫn chỉ là cửu cực tạo hóa cấp 7 mà thôi, nhưng liền tại sau khi chiến đấu kết thúc, ngắn ngắn mấy giờ như vậy, tu vi của dương lỗi rõ ràng tăng lên, hơn nữa không phải tăng lên một điểm, mà là hai cấp độ, cái này có thế khiến người ta ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên có lẽ đây là hắn đã ẩn tàng tu vi của mình. Cũng có lẽ là phục dụng cực phẩm đang dược gì đó, cái này cũng có khả năng cho nên nhạc bất phàm cũng không có hoài nghi nhiều hơn. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Buổi tối Dương Lỗi lần nữa đi tới Phủ Thành Chủ, ý định thương lượng với nhạc bất phàm một việc, lão đệ ngươi tìm sư huynh của ta có chuyện gì, Trung Hán Dũng nhìn thấy Dương Lỗi tìm mình, lại vội vã như thế, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra rồi hả? Cho nên hắn cũng có chút khẩn trương hỏi, có chút việc, rất quan trọng, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, tốt lắm, đi theo ta, Trung Hán Dũng gặp Dương Lỗi như vậy cũng không dám ở thêm, vội vàng đứng dậy nói, dương lỗi theo sau lưng hắn, vòng vò mấy cái sơn nhỏ mới đi tới trong thư phòng của phủ thành chủ, sư đệ, dương lão đệ, đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Ma tộc có động tác ư, nhìn thấy dương lỗi cùng sư đệ Trung Hán Dũng đồng thời đến tìm mình, nhạc bất phàm liền vội vàng đứng lên hỏi, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám có mảy may buông lỏng, sơ ý một chút, tiếp theo sẽ vạn kiếp bất phục, Cho nên nhạc bất phàm mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến hướng đi của ma tộc. Ta tìm nhạc thành chủ có chút việc. Dương lão đệ nói nhanh một chút a Trung Hán Dũng nói. Dương lỗi cười cười. Lấy ra mấy tấm phù triện. Đây chính là ẩn thân phù. Bây giờ mình đã là tiên cấp phù sư rồi. Luyện chế ra đến ẩn thân phù này. Hiệu quả tốt lên rất nhiều. Số lần sử dụng cũng từ một lần biến thành hai lần. Một lần có thể sử dụng 2 giờ. Đây là ta luyện chế một ít phù triện. Đây là Đây là ẩn thân phù, nhạc bất phàm mở to hai mắt nhìn, nhìn phù triện trước mắt, kinh ngạc không thôi, thành chủ thật tinh tường, không sai, cái này là ẩn thân phù, dương lỗi có chút tự hào, ẩn thân phù có thế là đồ tốt, tiên giới cũng có ẩn thân phù, nhưng mà những ẩn thân phù đó thành phẩm cực cao, tỷ lệ vẽ bùa thành công vô cùng thấp, tiêu hao cũng lớn, hơn nữa hiệu quả rõ ràng không có tốt hơn mình chế tác, tiên giới một tấm ẩn thân phù có thể ẩn thân 15 phút, hơn nửa giá cả cao dọa người. Sản lượng ít đến thương cảm, toàn bộ tiên giới phù sư có thể luyện chế ẩn thân phù, chỉ có mấy người mà thôi. Tại địa phương nhỏ như ngũ nhạc thành, đương nhiên sẽ không có phù sư đẳng cấp cao như vậy, mà dương lỗi thậm chí ngay cả ẩn thân phù cũng có thể luyện chế. Hơn nữa nhìn lên cái ẩn thân phù này phẩm cấp tuyệt đối không thấp, so với những ẩn thân phù trên thị trường kia muốn cao hơn nhiều, thứ này lại có thể là dương lỗi chế tác được, thật là làm cho người ta khiếp sợ, dương lão đệ, ngươi thực thật không có gạt chúng ta. Cái ẩn thân phù này, thật là ngươi chế tác sao, Trung Hán Dũng có chút cà lâm hỏi, tự nhiên là thật, ta còn kinh thường nói dối, dương lỗi nói ra, lần này ta đến, mục đích là nghĩ tới chúng ta có thể lợi dụng những ẩn thân phù này, đi đánh lén ma tộc, đánh bọn họ trở tay không kịp, ngươi là nói ám sát ma tộc cao thủ, nhạc bất phàm ánh mắt sáng lên nói, đây là ý kiến hay a nếu như chúng ta lợi dụng ẩn thân phù, tiến vào trong đại doanh ma tộc, Diệt trừ những tướng lãnh ma tộc kia mà nói, như vậy bọn hắn rắn mất đầu, muốn đối phó liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Trung hán dũng liên tục gật đầu nói, đây thật là chủ ý rất tốt, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Nhạc bất phàm suy nghĩ một chút, mày nhăn lại nói, chúng ta có thể lợi dụng ẩn thân phù tiến vào trong doanh trại địch, thế nhưng một khi chúng ta động thủ sẽ bạo lộ, một khi bạo lộ, nếu chúng ta muốn toàn thân trở ra vậy coi như khó khăn rồi, xâm nhập địch doanh, đây là rất mạo hiểm. Một khi bị vây khốn, trên cơ bản chẳng khác gì là một con đường chết, mặc dù là đại la kim tiên cao thủ cũng là vô cùng mạo hiểm, dù sao nhân số nhiều lắm, hơn nữa còn có đại la kim tiên cao thủ kiềm chế, chẳng qua nếu như ẩn thân phù nhiều mà nói, vậy cũng tốt, nhưng ẩn thân phù biết bao trân quý, chỉ sợ những cái này đã là toàn bộ ẩn thân phù dương lỗi nắm được đi ra rồi, cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá ta nói là đi đánh lén địch doanh, mà không phải xâm nhập địch doanh. Dương lỗi lắc đầu nói, thành chủ hiểu lầm ta rồi, không thâm nhập địch doanh, đây là ý gì? Không thâm nhập địch doanh, chúng ta làm sao có thể đánh lén bọn hắn, làm sao có thể diệt trừ tướng lãnh đối phương? Trung Hán Dũng nói ra, đúng vậy A Dương lỗi, chúng ta không tiến vào nội địa kẻ địch, làm sao có thể đi diệt trừ cao thủ của bọn hắn? Nhạc bất phàm cũng hơi nghi hoặc một chút rồi, ha ha, hai vị đều quên một vật, Dương lỗi cười cười nói ra, cái gì? Nhạc bất phàm hỏi. Tiên ma đại pháo, tiên ma đại pháo Cái này không được, không được Nghe xong cái này Nhạc bất phàm lắc đầu liên tục Cái tiên ma đại pháo này nếu như dẫn vào Trong địch doanh mà nói Đây tuyệt đối là không được, quá nguy hiểm Dù có thể đánh chết mấy ma tộc tướng lãnh Nhưng nếu như tiên ma đại pháo Bị ma tộc lợi dụng mà nói Vậy thì cái được không bù đáp đủ cái mất Gặp nhạc bất phàm kích động như vậy Dương lỗi đã biết rõ Nhạc bất phàm lần nữa đã hiểu lầm Vội giải thích nói Nhạc thành chủ, ta nghĩ ngươi lại đã hiểu lầm ý tứ của ta, trước hãy nghe ta nói rõ ràng, nếu như không được, thành chủ ra quyết định sau như thế nào, được, ngươi nói, ngươi nói đi, nhạc bất phàm có chút xấu hổ, nhưng mà tiên ma đại pháo này quá trọng yếu, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào, ý tứ của ta đó là, chúng ta lợi dụng ẩn thân phù, đem tiên ma đại pháo mang tới cách ma tộc đại doanh hiệu quả ở trong tầm bắn, sau đó lợi dụng tiên ma đại pháo mãnh liệt banh kích, Cái này tuy rằng chưa hẳn có thể đánh chết ma tộc tướng lãnh, nhưng lại có thể để bọn hắn tổn thất thật lớn. Mà một khi cao thủ ma tộc bọn hắn xuất động, tìm chúng ta, chúng ta có thể nhanh chóng lợi dụng ẩn thân phù rời khỏi. Như thế này liên tục mấy lần, ta nghĩ ma tộc trong thời gian ngắn còn có thế đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Dương lỗi tràn đầy vui vẻ nói, chương 953, Thiên Tiên Chi Kiếp. Tốt, tốt, chủ ý tốt, nếu như chúng ta lợi dụng ưu thế như thế này, Banh kích ma tộc mà nói, như vậy ma tộc khẳng định bại lui, nhạc bất phàm nghe xong vui vẻ không thôi, chủ ý này thật sự là quá tốt rồi, tuy rằng không thể đánh chết cao thủ ma tộc, nhưng có thể đánh chết vô số binh sĩ ma tộc, cao thủ nhiều tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như không có binh sĩ, ma tộc như thế nào công thành, huống chi bọn hắn ngay cả phá trận cũng là vấn đề. Đêm đến, bọn người dương lỗi nhạc bất phàm liền bắt đầu hành động, tổng cộng 5 người, ngoại trừ dương lỗi. Mặt khác tất cả đều là trên kim tiên, lợi dụng hiệu quả ẩn thân phù, 5 người lặng lẽ không tiến động đi tới bên ngoài nơi đóng quân của ma tộc năm dặm, đã chuẩn bị xong chưa, mấy người đem tiên ma đại pháo đều lắp xong rồi, sau đó dương lỗi hỏi, cái tiên ma đại pháo này uy lực cực lớn, lực phản chấn cũng là thật lớn, cho nên mặt đất bình thường căn bản khó có thể bài trí, cho nên dùng chính là pháo đài đặc thù, tự nhiên cũng là mang tới, nhưng mà cái này cũng thuận tiện mang theo cũng không giống như ở địa cầu như vậy, phải lợi dụng xe vận chuyển, nơi này sử dụng chính là trữ vật giới chỉ, không có gì không tiện đấy, được rồi, được rồi, ta chỗ này cũng được rồi, hạ lệnh A, nhạc bất phàm nói, lúc này đây hành động, là dương lỗi dẫn đội, vốn dương lỗi không nghĩ tới, dù sao tu vi bọn hắn đều cao hơn mình, mình bất quá là cửu cực tạo hóa mà thôi, nhưng nhạc bất phàm nhất định để mình đến chỉ huy, dương lỗi cũng không có từ rồi, huống chi mình chỉ huy mà nói, Mới có ưu thế, thu hoạch được điểm kinh nghiệm càng cao, chuẩn bị, công kích, theo dương lỗi ra lệnh một tiếng, mọi người liền nghe lệnh làm việc, bắt đầu oanh kích, mỗi người khống chế hai khẩu tiên ma đại pháo, chỉ thấy mấy đạo tia sáng trắng chói mắt, hướng về chỗ trú quân ma tộc oanh kích qua, kéo lấy cái đuôi dài đằng đẵng giống như sao trỗi, đẹp cực kỳ, ấm ấm, ấm ấm, tiếp đó liền nghe được nổ vang kinh thiên động địa, tiếng la khóc một mảnh mà trong đầu Dương Lỗi không ngừng truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống, "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Thiên Tiên Sơ Kỳ binh sĩ, đạt được nguyên khí giá trị 3 tỷ, đạt được 3000 đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên Sơ Kỳ tướng lãnh, đạt được nguyên khí giá trị 20 tỷ, đạt được đổi điểm 2 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Cửu Cực Tạo Hóa đại viên mãn." Đinh Chúc mừng người chơi đạt được một giọt ma thần máu huyết, hệ thống truyền đến âm thanh ưu mỹ tới cực điểm, không có thanh âm so với cái này dễ nghe hơn, cái này là điểm kinh nghiệm, đẳng cấp A, thoải mái, quá sung sướng, cái này so với trước đó lợi dụng trận pháp đánh chết ma tộc binh sĩ không một chút nào chậm, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, một vòng đi qua, dương lỗi hướng mọi người nói, bởi vì nơi này đã bại lộ, cũng không thể tiếp tục ở lại, cho nên lập tức thu hồi tiên ma đại pháo. Sử dụng ẩn thân phù chạy khỏi nơi này Đổi lại phương hướng Chuyện gì xảy ra Lúc này Ngư Côn Sơn ở trong đại trướng tức giận không thôi Rõ ràng bị đánh lén Hơn nữa ngay cả đối phương ở địa phương nào cũng không biết Điều này làm cho Ngư Côn Sơn rất căm tức Là những tiên nhân kia Sử dụng tiên ma đại pháo Đáng chết Nhân loại đáng chết Tiên ma đại pháo đáng chết Nhiều năm trước chính là tiên ma đại pháo làm hỏng chuyện tốt của ma tộc chúng ta Ngư Côn Sơn tức giận không thôi Tiên ma đại pháo này thật là quá kinh khủng, quy lực to lớn như thế, trong nháy mắt ngắn ngủng, đã chết đi hơn vạn binh sĩ, tiếp tục như vậy nữa, mình có bao nhiêu binh sĩ cũng không đủ bọn hắn giết phải nghĩ biện pháp hủy diệt tiên ma đại pháo của bọn chúng, bằng không, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn, thậm chí thất bại bất quá là vấn đề thời gian, Hồng Nguyệt cảm tháng nói, muốn hủy diệt tiên ma đại pháo, cái này nói dễ vậy sao, bọn hắn nhất định sẽ trọng điểm bảo vệ, hơn nữa. Bây giờ chúng ta ngay cả thành trì cũng không vào được, như thế nào đi cướp lấy tiên ma đại pháo, hủy diệt tiên ma đại pháo, ta nghĩ chỉ có ta và ngươi xuất thủ, hai chúng ta đều là đại la kim tiên cảnh giới, muốn xâm nhập bên trong ngũ nhạc thành, vẫn có biện pháp, huống chi nếu như chúng ta muốn rời khỏi, bọn hắn cũng ngăn không được chúng ta, giờ phút này bên trong ngũ nhạc thành cũng chỉ có nhạc bất và một đại la kim tiên, ta đi kiềm chế hắn, ngư đi hủy diệt tiên ma đại pháo, nếu như có thể tốt nhất liền đồng thời bắt người bày trận kia tới, nếu như có thể để trận pháp sư của bọn hắn, phục vụ cho chúng ta mà nói, như vậy chinh phục tiên giới ở trong tầm tay, Ngư Công Sơn nói ra, ầm ầm, ầm ầm, đáng chết, bọn hắn lại công kích, các ngươi là như thế nào như vậy, như thế nào còn không có tìm được vị trí của bọn họ, nghe được thanh âm này, Ngư Công Sơn lần nữa phẫn nộ rồi, đã lâu như vậy còn không có tìm được chỗ kẻ địch, thật sự là quá phẫn nộ rồi mà dương lỗi lại là vui vẻ không thôi mới vài cái này để tu vi dương lỗi lần nữa tăng lên lập tức liền muốn đổ thiên kiếp rồi chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm không thể áp chế độ thiên kiếp hiện tại không được một khi ở lúc này độ kiếp khẳng định liền bại lộ ngay sau đó dương lỗi nói mấy vị hiện tại chúng ta nhất định phải đi buổi tối ngày mai trở lại vì cái gì Trung Hán Dũng khó hiểu đây chính là thời cơ tốt tại sao hiện tại phải rút đi Dương lỗi Có vấn đề gì sao, nhạc bất phàm cũng có chút mê hoặc, hiện tại là cơ hội tốt, đợi đến ngày mai bọn hắn có đề phòng rồi, muốn lại đạt được cơ hội như vậy liền khó khăn, ta muốn đột phá đổ kiếp rồi, ở chỗ này đổ kiếp, sẽ bạo lộ, đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức, dương lỗi cũng không có dấu giếm, vấn đề này là dấu giếm không được đấy, độ thiên kiếp. Ngươi, ngươi lại đột phá tu vi, nhạc bất phàm cùng chung Hán Dũng nhìn xem dương lỗi, đều khiếp sợ không thôi. Tốc độ này, cũng quá kinh người, mặc dù là phục dụng tuyệt phẩm đang dược cũng không có khả năng đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy a coi như là cực phẩm đang dược, cũng là cần thời gian luyện hóa đấy, u, đã áp chế không nổi rồi, dương lỗi nói, tốt lắm, chúng ta liền trở về đi, nhạc bất phàm suy nghĩ một chút nói, bây giờ dương lỗi đối với ngũ nhạc thành mà nói, là một người không thể thiếu, nếu như không có dương lỗi, toàn bộ ngũ nhạc thành tuyệt đối chèo chống không bao lâu thời gian, đa tại nhạc thành chủ rồi. Dương Lỗi gặp nhạc bất phàm gực đầu, trong lòng nhiều hơn một ít cảm kích, tuy rằng bọn hắn cũng có thể là vì không bạo lộ hành tung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.